Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của Tung Hoành Dị Giới. Chúng ta đã thấy uh, Trương Phong đã trở về thời hiện đại nhưng có quá nhiều thứ thay đổi so với khi hắn đi. Và những thay đổi này có lẽ là sẽ mang cái tính tin quyết, quyết định tiếp theo mọi thứ sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng xem xem thầy trò Trương Phong Hạ Sơn sẽ còn gặp những điều thú vị gì. Ở bên hông cửa nhà vừa khép lại Trương Phong nhanh tay Dán lên một lá bế thành phủ Sau đó nhỏ giọng nói Vậy là nguyên cớ đã rõ Nhưng thực lực của yêu quái kia không yếu Trước mắt Có lẽ chúng ta phải diễn một vợ kịch Nói xong Trương Phong đưa tay bóc đi linh phủ Đoạn lớn tiếng Nhìn qua địa thế nhà ông tôi thấy bố cục phong thủy đều sai Có lẽ cũng vì vậy Mà yêu ta mới quấn thân quấy nhiễu nơi này Đợi đến tối Sau khi tôi chìm thiên tượng Sáng ngày mai sẽ lập tức bố trí giúp ông một phen Lão Vinh nghe hắn nói Thì ánh mắt mơ hồ không hiểu Chỉ có Hoàng Lăng đứng một bên là biết Dụng ý của Trương Phong Thằng bé này trời ban thiên phú Lại rất thông minh tài trí Rất nhanh biết phối hợp Cùng với lời của thầy Ông chủ yên tâm Thầy ta là bài vị tôn sư Yêu ma quỷ quái gặp Đều phải cúi đầu lại ba lệ cung kính gọi Hãy chữ ông nội đấy. Chỉ cần ông chịu mở túi chi ra tiền thì mọi thứ đều được giải quyết. Trương Phong thấy thằng danh con này hiểu chuyện. Thì trong lòng cũng thầm khen. Nếu như thực lực của mình không bị Phong bé. Hắn cũng không cần phải mệt công. Đóng kịch lừa gạt yêu quái như vậy. Thì ra khi nãy. Lúc vừa tiến ra hông nhà. Phong đã cảm nhận được một cỗ yêu khí phẳng phất. Nếu như không thì cũng chẳng sao. Cho đến khi nhìn thấy con cú mèo. Trương Phong càng khẳng định được là chuyện gì đang xảy ra Chỉ có điều Chim cú mèo nọ Tu Vi chỉ sợ đã đạt đến yêu linh Nơi đây còn có cả quỷ khí tàn mát Nếu như vừa nãy Hắn vọng động ra tay Thực lực chưa đến cả đại sư hiện tại Chỉ sợ khó lòng mà khống chế được Chúng nó lên thủ với nhau Cực chẳng đá Mới phải cùng với Hoàng Lăng Bày ra một vở kịch Trước hết là muốn cho yêu linh kia nghĩ rằng Bọn họ chỉ là những kẻ giả danh thuật sĩ Mà không đề phòng Rồi từ từ tìm cách tiêu diệt từng con Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Phong Sau khi cuộc nói chuyện của hai sư đồ Vẫn còn đang tiếp tục Ở bên ngoài hiên Con cố mèo ngỡ như đang ngủ say Đột nhiên mở to mắt Đôi mắt hào hóng nhìn vào bên trong nhà Ở trong trong mắt Còn lợn vợn một tia yêu khí nồng đậm Ánh mắt to tròn khẽ chớp chớp Mấy cái rồi nhắm chặt lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã sầm tối. Lão Vinh từ lúc biết Trương Phong là thuật sĩ huyền môn thì rất cung kính. Những lời kỳ quặc có phần hoanh hoang của cả hai hồi chiều dường như cũng chẳng lấn át được nỗi sợ của Lão. Bởi vậy hiện tại, dù chưa biết thầy trò Trương Phong sẽ làm gì để giúp mình, nhưng thái độ ân cần chu đáo của Lão Vinh vẫn không giảm. Cơm canh rượu thịt cũng được Lão chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, còn ngồi một bên cẩn thận rót rượu, miệng không ngừng than thở kể khổ với Trương Phong. Thấy Lão Vinh thành tâm hối lỗi như vậy, Phong cũng có chút cảm thông. An ủi Lão Vinh mấy câu. Sau đó sắp xếp cho thằng bé Năng, Lăng đêm nay ngủ cùng Lão Gia hiệu cho thằng bé, phải nhớ những gì mình đã dặn Thằng bé Lăng thấy thầy gia hiệu thì hiểu ngay Nó thỏ tay vào trong áo, khẽ ấn lên ẩn khí phụ mà Trương Phong đưa cho Ép cương khí trong cơ thể, kích phát linh lực của Linh Phụ Giấu đi khí tức trung sư của mình Sau đó lại đưa tay vào trong túi kiểm tra lá lôi phụ còn lại Xong xuôi cẩn thận mới gật gật đầu với Phong Trương Phong thấy vậy liền nhìn sang Lão Vinh Đêm nay ông cứ đi ngủ sớm đi Đồ đệ của tôi sẽ ngủ với ông Yên tâm đi Sáng mai là mọi chuyện được giải quyết Nói đoạn Một mình bước về phòng Mà Lão Vinh đã chuẩn bị sẵn Bộ dáng thản nhiên của Trương Phong Làm cho Lão Vinh trong lòng lo âu Một tháng qua Giấc ngủ mỗi đêm là điều làm cho Lão sợ hãi nhất Lão thầm nghĩ Giá như mà con người không cần ngủ Thì hay biết mấy Mang theo tâm tư nặng chĩu, Lão Vinh lại tiến lại ban thờ. Nơi ấy có đặt một cái bát hương nhỏ, không có ảnh thờ. Bộ rắn đau khổ của Lão Vinh khi thắp hương, làm cho thằng bé lăng ngồi một bên tò mò. Nhưng, nhìn thấy ánh mắt của Lão Vinh toát lên sự sầu thảm. Nó cũng không tiện hỏi han Nó sợ. Là bản thân sẽ khơi gậy nỗi đau của Lão. Bóng tối phủ xuống ngôi nhà hai tầng khang trang của Lão Vinh. Trong căn phòng ngủ sặc mùi tỏi của Lão, Hoàng Lăng tâm tình kích động. Đây là lần đầu tiên nó xuống nối, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác hành tẩu trong huyền môn, bắt yêu trừ quỷ. Ngày ấy khi ở bản Hoàng, nó chỉ cùng dùng tới những vật liệu có tinh đối kháng với thi khí mới có thể thành công đổi được đám nhân thi. Nhưng đêm nay thì khác. Bởi vì kẻ nó sắp đối đầu không phải là nhân thi mà là ác quỷ, là thứ tà vật có thể huyễn hóa hình hại vô cùng khó đoán. Điều này khiến cho Hoàng Lăng vừa phấn khích vừa lo lắng. Đôi mắt thông minh của thằng bé liên tục đảo loạn quan sát. Sự lo âu như muốn bao phủ lên tâm trí của thằng bé, một thiên tài của tương lai. Màn đêm tĩnh lặng cùng với tiếng đồng hồ nhịp đều đều, rất nhanh, làm cho mắt của Lão Vinh nhíu lại. Đêm nay, trong lòng của Lão đã yên tâm hơn mọi ngày, bởi vì trong nhà lại có người có thể giúp Lão hằng phục được nữ quỷ. Khi cơn buồn ngủ vừa ập đến, Lão Vinh không có chống cực như mọi hôm, mà thả lòng toàn thân. Cứ như vậy mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh Lão Vinh. Hoàng Lăng vẫn nằm đó. Đôi mắt khép hở. Nó nhớ rõ lời của Trưng Phong dặn dò. Đêm nay nó nhất định không được ngủ. Bởi vì ác quỷ nọ. Cùng với yêu Linh ngoài kia. Là hai miếng mồi. Nhất định sẽ không bỏ qua cho hai miếng mồi béo bở. Thời gian trôi đi rất nhanh. Mới đó. Mà đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Từng cơn gió lạnh lẽo. Thổi qua cánh cửa phòng của Lão Vinh Vang lên những tiếng giết Ẩn giấu trong đó Là tiếng cười ma quái Thằng bé Hoàng Lăng nhắm mắt Thế nhưng tâm thức vô cùng thanh tĩnh Nó nằm đó bất động Hai tay của nó nắm chặt Lấy lá lôi phủ trong túi áo Miệng thở ra những hơi đều đều Tựa như đang ngủ say Quả nhiên là không chờ cho nó đợi quạ không để cho nó đợi quá lâu từ khe cửa sổ buồn ngủ một làn khói đen bay vào làn khói đen tụ lại thành hình của một cô gái cô gái nền này, này nhìn độ chỉ 25 toàn thân máu me bè bét khuôn mặt dập nát không nhìn rõ nhân diện thằng bé lăng lần đầu tiên thích quỷ nội tâm dôn d Nó khẽ hít sâu một hơi, nó cố ổn định lại tâm tình. Còn người đang giống dưới mí mắt khẽ động, nhìn về phía của lão Vinh. Chỉ thấy hiện tại, lão đang ngáy phò phò, khi nữ quỷ kia tiến đến bên giường. Khuôn mặt dập nát của nữ quỷ đưa sát lại gần phía mặt của lão, khóe miệng lầm bầm, khẽ thổi vào mặt lão một luồng quỷ khí. Trên khuôn mặt của Lão Vinh có sự biến đổi Sự biến đổi ấy Giữa ánh mắt ngây thơ của Hoàng Lăng Là sự hưởng thụ Một nét mặt thỏa mãn lắm Thì ra đây là biểu hiện vui vẻ Của người lớn à Sau này nhất định Mình sẽ không làm ra cái bộ mặt xấu xa như thế Thằng bé trong lòng thầm nghĩ Ánh mắt vẫn tập trung vào lực nữ quỷ Đang đứng ở bên cạnh giường Lúc này Gian phòng của Trương Phong Hắn vẫn đang nằm im Bất động Tiếng ngái có phần cố tình Khiến cho cô gái thân hình quyến rũ đứng một bên Nhếu mày Khốn kiếp Nếu như không phải là nguyên dương tự động Dâng ra Nồng đậm hơn là cưỡng ép Tạng nhất định là hút cạn Cho tiểu tử này chết đau chết đớn Nói xong Cô gái này tiến lên bên giường của Trương Phong, cánh tay mềm mại khẽ vút lên khuôn mặt đẹp trai của hắn, khóe miệng nhích ra, lộ ra một nụ cười tà mị. Cô gái khẽ áp người vào ngực của Trương Phong, thổi ra một ngụm yêu khí, muốn đưa Trương Phong tiến vào ảo mộc, cùng nhau hoan lạc một phen. Trương Phong vốn đang định xem yêu Linh trước mặt, dở trò dì với mình, nhưng đôi gò bồng đảo quá khổ kia làm cho Trương Phong khó thở nhịn mãi cho đến khi không nhịn nổi mà ho lên sổ sọ, dương khí từ trong miệng của hắn thổi cho yêu khí sắp áp vào mặt Lôi Giang. Ở phía đối diện, yêu linh kia tức giận nhưng cũng vội vàng trấn lại. Thấy yêu khí bị thổi bay tứ tán, lại một lần nữa thổi khí, nào ngờ cổ yêu khí kia còn chưa kịp ra khỏi miệng của ả thì đột ngột bị một lá linh phù chặn lại dưới giường. Một câu thần chú vang lên. Một đạo lôi điện từ trong linh phủ lan tỏa. Đánh văng yêu linh kia ra ngoài. Toàn thân lăn lộn ở trên đất. Miệng kêu oai oái. Úi, cái mồm của mày thối thật đó. Không bao giờ đánh răng à? Âm thanh bực tức của chương phong vang lên. Yêu linh kia kinh hãi. A lôm cùng bò dậy từ dưới đất. Cả dặn. Ngươi. Ngươi là Pháp Sư. Ngươi. Ngươi là Pháp Sư sao? Hey, Ngươi bị điếc đây à? Hồi chiều. Rõ ràng đã nghe lén được ta và Lão Vinh nói chuyện rồi còn gì. Trương Phong phổi phổi tay. Bước xuống. Trong tay cầm theo một lá linh phủ. Từ từ tiến lại chỗ của yêu linh. Khóe miệng, cười cười, trông nét mặt cũng rất đê tiệt. Thế ra, những lời kia là người nói cho ta nghe. Khuôn mặt của Yêu Linh bị lôi phủ đánh trống, bây giờ đã sưng vù lên. Đôi môi căng mọng hồi nãy chẳng còn, bây giờ lộ ra cái mỏ cong cong, đặc trưng của loài chim cú mèo. ta đã sớm nhận ra người ẩn thân ở đây rồi. Chỉ là ta không hiểu vì sao ngươi lại thân với con ác quỷ kia cùng ám hại Lão Vinh. Bằng vào thực lực của ngươi thì giết Lão quá dễ dàng rồi còn gì. Sợ dĩ Trương Phong vẫn còn chưa động thủ là vì những thắc mắc vẫn còn ở trong lòng. Nghĩ mãi không ra tại sao đối với một phẩm nhân như Lão Vinh mà yêu Linh này lại hổ công mệt nhọc như vậy. Yêu Linh nghe Trường Phong nói, ánh mắt có chút đắc ý đánh giá hắn, rồi mới đáp. Người cũng chỉ là một trung sư đỉnh phong, làm gì có tư cách chất vấn ta. Vừa nãy, nếu như người không bất ngờ đánh lén ta, thì với một chút thực lực nhỏ nhoi của ngươi người làm gì được ta? Nói đoạn, Yêu Linh bất ngờ tiến lên. Đôi tay của nàng hóa thành móng vuốt sắc nhọn Cào thẳng tới Trương Phong Trương Phong bây giờ Tuy thực lực yếu Thế nhưng Kinh nghiệm chiến đấu Lại không đơn giản Ngày khi móng vuốt sắc nhọn Của yêu Linh trộm tới mình Trương Phong lách người tránh thoát Lại vung một ấn Vỗ vào sau lưng của yêu Linh Làm cho nó đau đớn gào lên Nhưng ánh mắt của nó lại một lần nữa kinh ngạc đánh giá lại Trương Phong. Cứ như nó đang hoài nghi liệu Pháp Sư trước mắt có thật sự là trung sư hay không? Hay chỉ đang cố gắng giấu đi thực lực của mình? Người là người của gia tộc nào? Sao lại chen vào chuyện của ta? Trương Phong sau khi đánh một ấn chung đích thì đắc ý Bây giờ mới dám nói chuyện à? Đừng có phí lời. Màu nói đi. Yêu Linh không nhịn được mà thúc giục. Cho dù hiện tại nếu như dốc toàn lực nó có thể giết được Trương Phong. Thế nhưng điều làm cho nó chần chừ lo sợ. Là nó sợ Trương Phong là người của một gia tộc nào đó. Nếu như ngộ nhỡ ra tay giết chết Trương Phong. Đến lúc đó gia tộc kia sẽ truy sát nó. Thì chắc chắn một Yêu Linh tầm thường như nó làm sao mà gánh nổi. Trương Phong vừa nghe liền biết Yêu Linh trước mặt đang sợ điều gì Trong mắt đảo qua hắn giọng <cười> Người cứ trả lời câu hỏi của ta đi xem nào Yêu Linh thấy Trương Phong Mờ mờ ám ám Thâm tàng bất lộ như vậy Cho nên cũng không dám vọng động trầm mặc một lúc Đem tất cả mọi chuyện nói ra Nó vốn tu luyện ở trong núi sâu Cách đây không xa Độ hơn tháng trước Tên béo này lên núi Bắn chim, nhìn thấy trên thân của tên béo này lưu lại quỷ khí, biết chỗ tên béo ở tồn tại quỷ hồn, cho nên cố tình để cho Lão Vinh bắt được rồi đưa nó về đây. Sự đối kháng của tà vật cũng rất rõ. Trong huyền môn, bốn loài sinh ra cơ chế là hấp thu và đối kháng lẫn nhau. Yêu tộc nếu như cắn nuốt được quỷ hồn thì sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Quỷ hồn hấp thu được yêu khí ẩn chứa trong nội đan của yêu quái Thì cũng rất có tác dụng Cơ chế hấp thu tu luyện của hai giống loài còn lại Cũng tương tự như vậy Bởi vì vậy Cho nên người mới cố tình để lão Vinh Mang người về Để ăn thịt con quỷ kia đúng không Trương Phong nghe Yêu Linh nói đến đây Thì cũng hiểu ra phần nào Yêu Linh gật đầu Sau đó nói Sau khi nàng cắn nút quỷ hồn nọ, thì lại nghĩ ra một ý. Muốn dùng Lão Vinh làm mồi lôi kéo quỷ hồn vứt vườn ngoài kia về đây, để cho nó ăn thịt. Bởi vậy nó âm thầm thổi vào người của Lão Vinh một tia quỷ khí. Chỉ cần Lão Vinh kia đi đến đâu, những nơi không sạch sẽ. Yêu khí lưu lại trên thân của Lão sẽ thu hút đám quỷ, để cho bọn quỷ theo quay về đây. Quả nhiên là không mất quá nhiều thời gian, Lão Vinh thực sự lại dẫn về một nữ quỷ. Lúc đầu định tấn nuốt nữ quỷ. Nhưng nghĩ đến một quỷ hồn mới chết thì quỷ khí chẳng được bao nhiêu. Cho nên Yêu Linh để cho nữ quỷ kia tu luyện. Đến khi trở thành ác quỷ đỉnh phong, sắp sửa bước vào ngạ quỷ. Đến lúc đó ra tay ăn thịt. Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc có thể tu luyện một đường Trở thành tên yêu Yêu Linh nói đến đây Cởi Khanh khách Liếc mắt nhìn Trương Phong Giọng nói đầy oán độc Không ngờ Nữ quỷ kia vỡ hấp thu nguyên dương của tên béo Tu thành ác quỷ Đã bị người phát hiện Nếu như Hôm nay người không nói rõ thân thế của ngươi Thì đừng trách ta cắn hồn phách của ngươi Nghe đến đây, Trương Phong trong lòng đã hiểu ra tất cả. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao Lão Vinh bị quỷ ám, nhưng thân thể lại có yêu khí nồng đậm như vậy. Trương Phong cười nhạt, mở miệng lạnh như băng Người hẳn là tò mò, muốn biết bối cảnh của ta. Vậy để ta cho người xem một chút. Đạo thuật chính tông của phương Nam. Cái gì? Đạo thuật chính tông? Yêu Linh nghe thấy ngữ khí bất thiện trong lời của Trương Phong. Ánh mắt của nó ánh lên tiên nghi ngờ, nhưng mau chóng tan biến. Sau đó, khuôn mặt của nó trở nên dữ tận cực đẹp. Nói đi nói lại, nói từ nãy đến giờ, Người cũng chỉ là một tên âm dương sư nhãn nhét. Ổn công ta phí lời với ngươi. Nếu như không muốn hồn phi phách tán, Thì hầu hạ ta một lúc. Đến khi nguyên dương trên người ngươi bị ta hút cạn, Ta hứa sẽ đừng ngươi đi âm giới đầu thai. Cái nào <cười> Yêu Linh vừa nói xong Xong chào một lần nữa bay múa Xong tới Bây giờ ả đã có thể xác định Trương Phong chỉ là một âm dương sư rất tầm thường Ở thời đại này Đa phần là thuật sĩ bói toán Xuất thân là âm dương sư Ra ngoài kiếm công Câu cửa miệng nói ra mồm Đều là đạo thuật chính tông gì gì đó Thấy yêu Linh lao đến như tên bắn, Trương Phong trong lòng khẽ động, cứ nghĩ nói ra những lời ấy thì làm cho Yêu Linh kinh sợ. Sau đó, mình sẽ dùng mấy lời bá đạo đánh vào tâm lý của nó. Nào ngờ Yêu Linh kia chẳng những không sợ mà còn sông đến như hổ đói. Bất đắc dĩ, Trương Phong chỉ đành bắt ấn đối kháng, lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn, tiếp tục tránh né. Thì thoảng chớp lấy thời cơ, vỗ ấn quyết lên thân thể kiểu diễm, Của yêu linh Làm cho ả lại càng muốn điên lên Vì giận dữ Lôi thần sắc lệnh Chú ta Ở bên phòng ngủ của Lão Vinh Âm thanh tre tre của thằng bé lăng vang lên thế đó Từ trên lôi phủ một luồng lôi đền Từ đảo văn Nhằm thẳng khuôn mặt dập nát của con quỷ Đánh tới đánh đùng một cái Một tiếng sấm rền khô khốc vang lên Lão Vinh đang mê mang Trong giấc mộng xuân Thì giật mình tỉnh dậy Một đòn vừa rồi của thằng bé lăng hội tụ Đầy đủ uy lực Thời cơ và độ chính xác Cho nên tác dụng rất vỉ diệu Nữ quỷ Vừa nãy còn đang mại mê hút duyên Nguyên dương của Lão Vinh Cho nên không để ý tới xung quanh Đến khi cảm nhận được cỗ linh lực cường đại ập tới Thì toàn thân đã bị tê liệt Lôi điện rũng mãnh đánh vào mặt Trực tiếp hất văng nàng ra ngoài Toàn thân quỷ khí hư huyễn Tàn mát đi không ít Pháp sư Là pháp sư Hai mắt của nữ quỷ trợn lên Nhìn về phía thằng bé Lăng Đang ngồi trồm hỗm ở trên giường Bên cạnh là Lão Vinh Đôi mắt cũng trợn lên nhìn nữ quỷ Một đòn vừa rồi của thằng bé Lăng Thành công đánh bay nữ quỷ Sự lo lắng trong lòng cũng tan biến Nét mặt của nó bây giờ tràn đầy tự tin Nhìn thẳng vào nữ quỷ Mà quát hỏi Giọng điệu của nó lúc này Y như là những cao nhân đắc đạp Ác quỷ từ đâu tới Chết rồi sao không chịu đi đầu thai Mà vất vưởng ở dương gian Làm tổn hại tới chúng sinh nhân loại Nữ quỷ khóe miệng giật giật Bản thân tô vi của nó đã là ác quỷ Vậy mà bị một thằng danh con đánh cho trọng thương Bây giờ lại còn bày đặt Làm cao thủ mà nói chuyện với mình Trong cơn tức giận đang dâng lên ngồn ngột, ngột Nữ quỷ trợt mắt Mày cùng lắm Chỉ là một tiểu pháp sư mới nhập môn Vừa nãy mày may mắn đánh lén tao một kích Mày tưởng mày là đối thủ của tao à Có phải hay không? Đánh thử thì biết. Một thân huyền Pháp ta tự mai rũa hai năm trời. Tao lại sợ ngươi sao? Thằng bé Lăng đắc thủ cho nên bây giờ cực kỳ kiêu ngạo. Nó thuận tay lấy ra từ trong ngực áo. Mấy lá linh phủ nhăn nheo. Bên trên còn được tô vẽ những đường ngoạch ngoạc. Vừa lầm bẩm nệm chố. Vừa hung hăng xông tới nữ quỷ. Nữ quỷ giật mình thất sắc. Trầm tính, vạn tính, không ngờ tới thằng bé này lại dám chủ động công kích mình. Điều này làm cho lữ nữ quỷ luống cuốn, không kịp phòng bị. Rất nhanh đã bị linh phủ trên tay của Hoàng Lăng, thiếp kín trên khuôn mặt. Trong cơn kinh hãi vô cùng, nữ quỷ định đưa tay giật phăng linh phủ xuống. Nào ngờ còn chưa kịp chạm thức linh phủ, thì bên tai vang lên âm thanh của Hoàng Lăng, cùng với chú ngữ ngân vang. Ngọc hoàng trứng giám, thiên địa sáng soi. Diệt quỷ hàng yêu, phong ma chú, hỏa phong lôi, thiên phù sắc lệnh, cấp tốc thi hành. Thiên, thiên phù, thiên phù. Nữ quỷ gạo lên một tiếng kinh hãi. Nó tuy là người hiện đại nhưng khi con người ta chết đi thì hồn phách tự mở ra thiên tri biết được căn nguyên của huyền pháp trong thiên địa. Bởi vậy khi nghe đến thiên phủ liền nhận ra ngay đây là gì? Nói một chút về cấp bậc của linh phủ từ lâu trong huyền môn đã phân chia ra thành 5 cấp và vật liệu dùng để vẽ phủ này đều là giấy vàng đơn thuần cho nên người bình thường không phân biệt được còn tưởng lầm Tất cả linh phù đều giống nhau. Thế nhưng thực chất, huyền cơ đằng sau không chỉ có vậy. Mỗi một linh phù đều lưu lại ấn ký. Mà ấn ký đó có linh lực của người vẽ phù. Một khi linh phù được kích phát ấn ký, lập tức giải khai ra linh lực ở bên trong. Người trong huyền môn dựa vào ánh sáng từ ấn ký trên linh phù, mà biết được thực lực của chủ nhân linh phù. Trung quy lại cấp bậc của linh phù lần lượt. Là Kim Phù, Lục Phù, Lam Phù, Bạch Phù Và cuối cùng là Thiên Phù Tùy theo từng cấp bậc Linh Phù, nhân sĩ huyền môn Biết được thực lực của người vẽ Phù Kim Phù ứng với Hạ Sư Lục Phù ứng với Trung Sư Lam Phù ứng với Đại Sư Bạch Phù là của Thượng Sư Còn Thiên Phù nếu như muốn thi triển được Người vẽ ít nhất cũng phải là Tôn Sư Cấp Trở lại với tình thế khi đó Hai chữ Thiên Phù vừa tôn Văng lên, như bố tạ hùng hăng đập vào nữ quỷ. Nó đang ngồi bệt ở trên đất, toàn thân co cóp, cam chịu sự oanh tạc của thiên phủ. Qua vài phút đồng hồ, nhưng ở trong phòng ngủ của lão Vinh, vẫn cứ im lặng như tờ. Tiếng thở nhẹ nhẹ của thằng bé Lăng, hòa lẫn âm thanh rôn dày, làm cho cục diện lại càng thêm ma quái. Này, cái quái gì thế này? Hay là mình vẽ sai nhở? Thế này là thế nào nhỉ? Thằng bé Lăng cầm tờ linh Phù về vậy. Ở trên bí tịch của nội đạo phái, nó đã xem qua đường nét của thiên phủ không biết bao nhiêu lần. Bản thân của nó cũng đã tập vẽ vô số lần. Chỉ có điều thằng bé không biết, cho dù nó có vẽ giống như thế nào đi chăng nữa, thì thứ gọi là thiên Phù kia cũng chẳng thể thi triển được. Bởi lẽ thiên phù bá khí, đâu phải để cho một trung sư nhỏ bé, muốn vẽ là vẽ. Thiên phù? <cười> Từ nãy đến giờ, tao vẫn cứ thắc mắc là mày thực sự thi triển được thiên phù. Thằng xanh còn khốn kiếp, mày là tôn sư. Vậy tao là quỷ linh rồi, mày chết đi cho tao. Nữ quỷ thẹn quá hóa giận, sau một hồi rào thét đưa tay bóc những linh phù kia xuống, đoạn bùng lên quỷ khí nồng đậm, trồm thẳng tới Hoàng Lăng. Ở bên chỗ của Trừng Phong, lúc này đang cùng yêu linh cú mèo đánh nhau, Chu Tả kiếm lăng lệ vẽ lên không trung từng đạo kiếm quang, bao chặt lấy song chảo của yêu linh. Yêu linh cú mèo càng đánh Thì trong lòng càng kinh hãi. Nó không nghĩ đến. Người trước mặt này thực lực còn chưa đạt đến đại sư. Mà thân hình lại phi phẩm như vậy. Mặc cho nó đã hóa thân thành chân thân cú mèo. Hơn nữa cả thân hình còn biến chướng lên. To hơn mà vẫn không thể đưa Trương Phong vào hiểm cảnh được. Người nói đi. Người rốt cuộc là cuộc đại phái của gia tộc nào? Trong sự kinh khiếp. Đang dần dần hiện hữu, cú mèo dít lên. Đối diện với Trương Phong vẫn đang bình tĩnh trên người tỏa ra ngũ hành chính khí. ta đã nói rồi, ta là đệ tử của môn phái chính tông đạo thuật phương Nam. Vậy mà ngươi không tin? Không thể nào. Âm dương sư, làm sao có kẻ như ngươi được? Âm linh cú mèo vung chảo lên, đón đỡ một kiếm của Trương Phong. Sau đó, lắc lắc đầu phủ nhận. Trương Phong cũng chẳng có tâm tư mà rong dài Chỉ thuận miệng nói ra ba chữ Nội đạo phái Nào ngờ ba chữ ấy vừa toát ra Thì yêu linh cú mèo toàn thân run dậy Trực tiếp nhảy lui về đằng sau Không dám đánh Trương Phong nữa Âm thanh lắp bắp Ngươi Ngươi là người của nội đạo phái Là môn phái tà tu Tà tu Ta không cho phép thứ yêu quái như ngươi Với bản thanh danh sư môn của ta Ngươi chết đi Dường như lời này của yêu linh cố mèo Đã đụng chạm đến lòng tự tôn của Trương Phong Khiến cho giờ đây Ánh mắt của Trương Phong lé lên sát khí Từ khi trở về thời đại này Tin tức nội đạo phái tả tô Như là đà kích rất lớn với Trương Phong vậy Hắn không tin những lời đồn đoán kia Cho nên hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào Bôi nhọ môn phái của hắn Đặc biệt là đám yêu ma quỷ quái Thì lại càng không Trương Phong búa kiếm sông lên Trong lòng đầy căm phẫn Sát ý trong mắt bắn ra Như muốn chấn nhiếp Yêu linh cú mèo chỉ biết đứng bất động Ánh mắt trợn lên nhìn bóng kiếm Chú tà xuất vỏ Thiên địa chấn kinh Tam kích vô hình Thần minh phù trợ Phong hỏa luân chuyển Lôi thần sắc lệnh chu tà Trường phòng quát lên một tiếng Từ trên không trung Ba đạo kiếm khí khuếch đại Bóng kiếm cuốn sang một bên Chém thẳng tới đứt luôn cả móng vuốt sắc nhọn của yêu linh Trong kiếm quang Còn có cả hỏa khí hừng hực Lại chém nốt bên vuốt còn lại Trong sự kinh hãi tột độ Kèm theo đó là hơi thể thọ đã tận kể tử vong Của yêu linh Yêu linh cú mèo đã mất hết đi chiến ý Ngồi sụp xuống đất Pháp sư, pháp sư Đừng, đừng, đừng mà Còn mẹ nhà ngươi, ngươi khi dễ muốn phái của ta đến thế là cùng. Trương Phong gầm lên một tiếng, sau đó cầm phẫn, dồn vào một kiếm sau cùng. Kiếm quàng mang theo sức mạnh của lôi phủ, hùng mãnh bổ xuống, trực tiếp đem cái mỏ của cú mèo trẻ ra làm đôi. Vẫn còn thuận đà, kiếm khí, bổ luôn cái đầu của nó làm hai mảnh, máu tươi bè bé bép văng tứ tung. Đừng trách gì cả Trách là mày đen đuổi gặp phải tao thôi Lại còn với bẩn sư môn của tao Là mày tự đi tìm lấy cái chết Sau một kiếm chém chết cú mèo Cấp bậc yêu linh cường đại Trương Phong thu kiếm quay người rời đi Nét mặt lạnh lùng của hắn Hiện hữu dưới ánh đèn Thứ mà trước đây chưa bao giờ có Có lẽ sự biến đổi của huyền môn Đã tác động tới tâm tính của Trương Phong Giờ đây Tín niệm của hắn chỉ có một Là rửa sạch hàm oan Cho môn phái Tiếp đó là leo lên đỉnh của huyền môn Hiệu lệnh tất cả Quét sạch dị giới Ngày lúc Trương phòng vừa chu diệt yêu linh cú mèo Ở trong gian phòng kế bên Thằng bé Hoàng Lăng khóe miệng rớm máu Tựa lưng vào vách tường Ở bên cạnh là lão Vinh Toàn thân bất động vì kinh hãi Đối diện với hai người Nữ quỷ khuôn mặt dập nát Đang từ từ tiến tới Âm thanh lạnh lẽo của ả, làm cho Hoàng Lăng khẩn trương. Thằng danh con, <cười> là mày tự đi tìm chết. Hôm nay, một chút ít nguyên dương trong thân thể mày, tao cũng hút bằng sạch. Xong, lỡ quỷ lại một lần nữa bùng lên quỷ khí, nhún người nhắm thẳng tới thằng bé Lăng, đôi tay nhớp nháp máu thịt của ả túm lấy cổ của thằng bé. Miệng của nữ quỷ gần lên điệu cười đắc ế. Thế nhưng sự tự mãn của nữ quỷ bùng lên, thì cơn đau nhợt đớn trên ngực của ả lại càng mạnh. Nữ quỷ khuôn mặt giống gió, không thể tìm được. Cảm giác đau đớn lại xuất hiện, mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt sợ hãi của ả nhìn chầm chập vào mặt của Hoàng Lăng, sát khí bùng lên. Ngươi trúng kế rồi. Âm thanh lạnh lùng từ miệng của thằng bé Lăng Vang lên Sau đó là nét mặt của nó trầm xuống Nữ quỷ vừa nghe thấy lời ấy Thì kinh hãi nhìn xuống Trong chớp mắt Ánh mắt của ả hoảng loạn Đôi tay của thằng bé Lăng co rũi Bắt một ấn quyết Sau đó âm thanh trong trèo của nó vang lên Chú ngữ vọng ra Linh lực bạo phát Đem nữ quỷ này không những đánh ra Mà còn diệt luôn cả hồn phách Trong thân thể hư huyễn Thiên địa diễn khai. Diệt hồn ấn. Chu tà. Thì ra trong lúc cấp bách. Thằng bé Lăng đã cắn răng chịu đựng. Sự dồn ép của nữ quỷ. Cho đến khi ả lơ lạ. Mất cảnh giác. Thi triển ra ấn pháp. Mà trên đường xuống núi. Trường phòng đã dạy cho nó. nó ra thì cũng phải thừa nhận. Thiên phú của Hàng Lăng thực sự. Là quá quái đạt. Bởi chỉ vài ngày ngắn ngồi. Nó là lĩnh hội được yếu quyết của ấn pháp Một thân pháp lực trong thể nội Quán trú lên ấn pháp Một kích toàn lực của trung sư nhỏ bé Vậy mà lại có thể đánh nát hồn phách của nữ quỷ Đã đạt đến ác quỷ Tình phách tiêu tán Bay múa khắp nơi ừ, chết, chết rồi ạ Chết rồi ạ Lão Vinh toàn thân co rúng vào trong một góc Ánh mắt lạc thần Nhìn chăm chăm vào những điểm sáng Như những con đom đóm đang bay múa, miệng lắp bắp. Ở bên kia, Hoàng Lăng cũng thở hắt, ngồi bệt xuống đất. Từ trên thân thể, tỏa ra một cỗ hấp lực, hút toàn bộ quỷ khí vào trong. Dường như tất cả tụ lại vào trong đan điền của họ thằng bé Lăng. Nét mặt của nó lúc trước còn đang mệt mỏi, tựa hồ như kiệt sức. Vậy mà sau khi hấp thu quỷ khí, thần sắc của nó lại trở nên tỉnh táo vô cùng. Chỉ có điều, nếu như nhìn kỹ sẽ nhận ra, trong đáy mắt trong veo của thằng bé, có một tia quỷ khí đang loang loáng, lưu động. Cửa phòng vang lên một tiếng, rồi bị đạp tung ra. Từ phía ngoài cửa, Trương Phong sách theo kiếm, chạy vào. Còn tưởng rằng bên này thằng bé Lăng đang đau khổ chống đỡ nữ quỷ. Nào ngờ ngay trước khi bước vào trong, Trương Phong bị khung cảnh này làm cho dọa sợ. Giữa ánh mắt kinh ngạc Những tia tinh phách tràn qua khe cửa sổ Bay vụt ra bên ngoài Này uh, Đây là Đây là con giết nữ quỷ đấy à Sự kinh ngạc trong lời nói của Trương Phong Phía bên kia Nét mặt của thằng bé Lăng có chút âm thầm Lạnh lẽo Gật đầu không đáp Trương Phong nhìn ra một chút biến đổi trong ánh mắt Nhưng không có hỏi thêm Sự thật này Khiến cho hắn nhất thời phấn khích, quên đi những tiểu tiết. Không ngờ thằng bé này lại có thể chém giết được cả ác quỷ. Lần đầu tiên ra tay đã biến thái như vậy. À, xem ra mình đã quá lo lắng. Trương Phong trong lòng cũng không còn lo âu nữa. Trực tiếp tiến lại phía Hoàng Lăng, vỗ vai khen ngợi bài câu. Sau đó tiến đến, dán lên ngực của Lão Vinh một lá định hồn phù. Giúp cho ba hồn bảy vía của lão Đang trực bay ra khỏi thân thể Ổn định trở lại Mọi chuyện đã được giải quyết Nhưng tôi còn việc muốn hỏi ông đây lão Vinh lúc này mà tái mét Nghe thấy những lời ấy Thì nhìn về phía Trương Phong Mà lắp bắp à, à, à, Thầy thầy có chuyện gì hỏi thì thầy cứ hỏi đi à. Tôi tôi không dám giấu Tôi hỏi ông Từ trước tới nay ông đã từng gây chuyện gì liên quan đến mạng người Khiến cho người ta ớt hận mà chết hay chưa? Trương Phong nghe Lão Vinh nói vậy. Cũng không có dài dòng. Đem thắc mắc nói ra. Lão Vinh lắc đầu ngoài, ngoài. là Làm gì cơ? Tôi từ trước đến giờ nhút nhát. Đến đến giết cả mồ heo tôi còn không dám. Thì làm sao mà tôi giết được ai? Ê thầy ơi! Thầy nói thế là cứ làm sao? Vậy tại sao lại có quỷ hồn bám theo? Khiến cho yêu quái kia cảm nhận được quỷ khí trên thân thể của ông. Mà theo về tận đây để tu luyện. Ông có biết? Bản thân ông đã trở thành công cụ để cho nó thao túng không? Hôm nay tôi mà không đến đây thì sắp tới. Cả cái thị trấn này cũng không còn ai sống được với nó không? Nhìn nét mặt của Trương Phong toát đen giận dữ. Lão Vinh kinh hãi vội vàng xuôi tay. ra ý là mình không biết. Như nhớ ra điều gì? Lão lắp bắp. Ờ, thầy ơi! Thầy nói là yêu quái sao? Ở trong nhà tôi vẫn còn yêu quái hả thầy? Đúng vậy, chính là con cú mèo đó, nó ở trên núi tu luyện thành tinh, một tháng trước theo ông về đây để ăn thịt quỷ hồn đó. Trương Phong đem tất cả mọi chuyện nói lại, Lão Vinh càng nghe thì sắc mặt càng rúng gió, nghĩ đến người vợ đã chết cách đây một năm, đôi mắt của Lão nhòe đi. Vợ tôi, quỷ hồn ấy là vợ tôi, ngày ấy bà mắc bệnh nan nị cho nên qua đời. Trước khi chết còn lưu luyến thương tâm. Tự trách mình không đẻ cho tôi một đứa con. Sợ rằng bà chết đi tôi chẳng còn người bầu bạn. Ôi ông trời ơi. Sao lại tàn nhẫn với bà như thế? Sống thì bệnh tật đau đớn. Chết rồi mà cũng chẳng được hoàn hồn siêu thoát. Thấy Lao Vinh nằm vật vã trên đất. Lại nghe chuyện nó vừa kể. phòng mới thở dài. Hiểu ra chân tướng, thì ra quỷ hồn quanh quẩn bên cạnh Lão Vinh chính là người vợ đã mất của Lão. Bà ta cứ nghĩ, ở lại bầu bạn bên chồng khiến cho cuộc sống của Lão bớt cô quạnh. Nào ngờ, hành động trái là ý trời ấy lại làm cho bà ta bị cảnh thôn phẻ, suýt nữa hại chết cả chồng mình. Mọi chuyện đã sáng tỏ, yêu ma tả quái cũng bị tru diệt. Hai thầy trò Trương Phong bấy giờ mới yên tâm nghỉ ngơi Mấy ngày qua Thằng bé Lăng chưa được ngủ ngon giấc Cho nên hôm nay Nó quyết định nó phải ngủ một giấc thật thỏa thích Mặc cho quần áo vẫn còn đang lấm nem Trương Phong thấy vậy Khẽ lắc đầu Tỏ ra ái náy Nhìn Hoàng Lăng Rồi mới quay người trở lại vào phòng Thu dọn thi thể của yêu linh cú mèo Vậy là một đêm Coi như đã trôi qua Mọi thứ cũng đã đạt được mục đích viên mãn. Sáng ngày hôm sau khi trời vừa sáng Hai thầy trò Trương Phong Hoàng Lăng đã rời khỏi nhà Lão Vinh Tiếp tục đi xuôi về Hà Nội Trước khi đi Lão Vinh còn liên tục cảm ơn Nói nếu có thời gian Thì nhất định phải ghé lại đây chơi Đồng thời nhét vào trong tay của Trương Phong Một xấp tiền Nói là tiền trả nước dọc đường Nhìn qua dễ cũng phải đến cả chục triệu Phong biết đây là tiền công Mà Lão Vinh đã hứa Nghĩ tới đoạn đường trước mắt còn xa Phong mỉm cười cầm tiền, rồi dắt theo thằng bé Lăng, tiến ra ngoài đường lớn, bắt một chiếc xe khách. Hai thầy trò tiến dần về thủ đô, nơi mà sức ảnh hưởng của ngũ đại gia tộc là vô cùng lớn. Ai... Trên đời này có tiền đúng là tốt thật. Nằm dài trên cái xe giường nằm hạng sang, Trương Phong khẽ thầm nghĩ. Ở bên cạnh là Hoàng Lăng, đang tò mò nhìn cảnh vật hiện ra bên khung cửa sổ. Sự hiện đại của đồng bằng làm cho thằng bé kinh ngạc Ngày hôm nay tinh thần của thằng bé đã bình ổn trở lại Sự tinh nghịch vốn có lại lấp lánh trong đôi mắt to tròn Suốt cả đoạn đường đi, thằng bé không ngừng chỉ trỏ vào những thứ lạ lẫm Miệng hỏi Trương Phong không ngớt Trương Phong biết thằng bé này sinh ra ở trên núi Cuộc sống và nhận thức bị tách biệt với thế giới văn minh Cho nên cũng không quản mệt nhọc Trả lời tất cả câu hỏi của nó Không những vậy Còn nói với nó rất nhiều về thế giới văn minh này. Để lỡ như mai sau không có hắn ở bên cạnh, thằng bé có thể tự lực cánh sinh, không bị người ta lừa gạt. Xe bòn bòn tiến lên đến cao tốc, chẳng mấy chốc đã đưa hai thầy trò Trương Phong đến địa phận Hà Nội. Lúc ban đầu Trương Phong không Trương Phong muốn đi đến Tông Phái nội đạo tìm tin tức của 5 vị sư phụ. Nhưng trải qua những sự tình gần đây, hắn cũng đoán hiện tại Tông môn cũng chẳng còn. Bởi lẽ huyền môn chính phái sẽ không bao giờ chấp nhận thứ mà bọn họ gọi là tà đạo. Giờ đây, Trương Phong đem thằng bé Lăng tiến về Hà Nội. thay tính toán của hắn, nơi quy tụ ngũ đại gia tộc, tuy có sức mạnh nhưng tin tức át hẳn cũng nhiều. Biết đâu may mắn lại tìm được manh mối của 5 vị sư phụ hoặc chỉ ít cũng nắm được nguyên nhân vì sao nội đạo phái của hắn bị coi là tà tô. Kẻ nào đã giật dây Hất nước bẩn lên thanh danh của nội đào phái Đằng lúc phòng còn đang suy nghĩ biên man Xe cuối cùng cũng dừng lại Tiếp đó anh phụ xe thông báo Ờ quý khách lần lượt xuống xe Không có che lớn sô đẩy nhá Ai có đổ ở dưới cốp thì nán lại một chút Để nhà xe giao nhận nhá phòng nghe thế vậy thì lay lay Thằng bé lăng sắc mặt đang ngồi nghẹt Qua một bên Này thằng bé say xe đấy à Con hoa mắt Với buồn nôn quá Thằng bé lăng đầu tiên Lần đầu tiên được đi ô tô Đã không chịu được sự rung lắc Sắc mặt tái mét Trường phòng xoa đầu nó cười cười Sau đó họ xách theo thằng bé xuống xe Để cho nó hít thở không khí cho tỉnh táo trở lại Thầy ơi Bây giờ đi đâu ạ thầy Vừa bước xuống Thằng bé đã lên tiếng hỏi Trường phòng lúc này mơ hồ Nghĩ ngợi một hồi lâu mới đáp Nơi đây đất chật người đông Trước mắt đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi, cho lại sức. Mai thầy sẽ đưa con đến nơi hoạt động của giới huyền môn. Huyền môn cũng có trụ sở hoạt động công khai á. Con nghĩ ở thời đại văn minh thì người ta đã không chấp nhận huyền môn nữa chứ. Hoàng Lăng bất ngờ khi nghe Trương Phong nói tới nơi hoạt động của huyền môn. Trương Phong cười đáp. Huyền môn từ xa xưa luôn song hành với xã hội hiện đại. Chỉ là ẩn mình không hiện lên thôi. Mỗi tỉnh thành đều tồn tại Một nơi cho giới huyền môn giao thiệp với nhau Trao đổi pháp khí pháp dược Người mai thầy đưa con đến đó Lựa chọn pháp khí bản mệnh Con bây giờ đã là pháp sư Không thể nào tay không bắt quỷ mãi được Thực lực của con sẽ giảm đi không ít đâu Nghe Phong nói Đôi mắt của thằng bé ánh lên sự phân khích Nó vội nắm lấy tay của Trương Phong Nhảy tưng tưng Nếu như hiện tại đầu óc đang quặn thắt Và dạ dày đang quấy phá thì trong lòng của thằng bé đang cực kỳ vui vẻ. Nó muốn bắt Phong đưa nó đi ngay lập tức. Hai thầy trò nói chuyện một hồi lâu. Phong vẫy một chiếc taxi nói với tài xế của mình nơi mình cần tới. Tài xế nghe xong thì nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng lái xe đi. Chiếc xe taxi chậm rãi, len lõi trên cung đường chật hẹp. Ở trong xe, Trương Phong đưa mắt nhìn ra. Quan cảnh tấp nập của phố thị phồn hoa làm cho tâm tư của Phong khẩn trưng. Bởi vì đây là lần thứ hai hắn đặt chân đến mảnh đất được coi là long địa của Việt Nam. Nơi nhớ lại lần trước, hắn đã từng cùng 5 vị sư phụ. Đi cùng nhau một chuyến, qua mấy năm mọi thứ đã xáo trộn, thay đổi quá nhiều. Phong âm thầm thở dài, lầm bầm, không biết là năm vị sư phụ bây giờ đang ở đâu? Có được bình yên hay không? Có gặp trắc trở gì không? Đang trong lúc mê man trong hồi ức thì chiếc taxi bẻ lái tiến vào con ngõ vắng giữa lòng của thành phố Hà Nội. Xe dừng trước cổng của một căn nhà trọ tồi tàn ẩm thấp. Phong hướng mắt nhìn ra, cảm nhận được một sự quen thuộc. Nơi này hắn đã từng tới một lần. Sau khi thanh toán tiền cho tài xế, chỉ thấy người tài xế nhận tiền rồi nhấn ga lao đi, cứ như là muốn bao trống rời khỏi đây. Nhìn nét mặt của tài xế sợ sệt, liếc vào trong khu nhà, Trương Phong nghi hoặc. Nhưng chưa kịp hỏi, chiếc taxi đã chạy mất. Bây giờ xoay người đưa mắt nhìn khu nhà trọ. Không hoài dự đoán, Nơi đây tồn tại thứ khiến cho người ta kinh sợ Đó chính là âm khí Đằng lúc trường phòng đưa mắt quan sát tứ phía trong dãy nhà trọ Thì đằng sau lưng của hai thầy trò Vang lên âm thanh khàn khàn Hai nghe em tới thuê trò Hay là có việc gì đây Phòng nghe tiếng ông lão Thì quay lại nhìn Trước mắt là người đàn ông Độ ngoài 60 Toàn thân gầy gò hốc hát Trên người mặc bộ pyjama cũ kỹ. Vừa nhìn thì nhận ra. Đây chính là ông chủ nhà trọ. Mà mấy năm trước mình đã từng gặp. Chỉ có điều. Trông ông ta bây giờ khác xa so với trước kia. Ông Thanh. Tôi là Phong đây. Trương Phong đây. Trương Phong nở một nụ cười thân thiện. Sau đó tím lên chào hỏi. Ông lão nọ nhớ mày. Đưa mắt. Tò mò nhìn Trương Phong một hồi. Đoạn mở miệng. À, chú Chú là ai Không nhận ra này Ngày đó mình đã ở đây cả tháng Ông lão này thậm chí còn rất quý mình Không lẽ mới đó Mà ông lão đã quên Phong thấy ông lão không nhận ra mình Thì ngỡ ngàng Suy nghĩ tỉ mỉ Nhắc lại chuyện cũ mấy năm về trước Đối diện Phong Ông lão dừng như chẳng quan tâm Chỉ ấm ờ cho qua Rồi lại hỏi Ấy Chủ muốn thuê nhà Phong thấy bộ rắn của ông lão Cùng với ngữ khí bất thiện Trong lời nói Trong lòng bất giác nghĩ đến một thứ Hắn khẽ cười Rồi nhìn sâu vào mắt ông gật đầu Thấy vậy Nét mặt của ông rãn ra Rồi ra hiệu cho Hai người tiến vào theo Nơi này So với người ấy cũng không thay đổi là bao Mà tại sao lại ít phòng thuê trọ như vậy Phong đưa mắt nhìn khôn cảnh ở bên trong khu trọ. Thuận miệng hỏi ông lão. Ông lão liếc mắt nhìn hắn một hồi lâu mới đáp. À, nhà trọ xuống cấp. Cho nên là ít người muốn thuê. Mà trước đây chú đã từng tới đây rồi à? à, là ông tuổi cao cho nên ông dễ quên. Cách đây mấy năm tôi đã từng ở đây một đoạn thời gian. Ngoài tôi ra còn có cả 5 người nữa. Nghe phòng nói như vậy, ánh mắt của ông chủ trọt khẽ lé lên một tia nham hiểm. Đoạn ông nói, À, bảo sao? Tôi nhìn chú lại quen thế. Thế bây giờ để tôi sắp xếp chỗ ở cho. Cho phòng tốt. Nói xong, ông đưa hai người đi vào một gian phòng rộng rãi. Bước vào trong, Phong kinh ngạc. Bởi ở phía ngoài nhìn tồi tàn, thế nhưng ở bên trong lại rất gọn gàng sạch sẽ. Hơn nữa, còn phẳng vứt hương thơm. Hai người ở đây đi. Bên ngoài còn có mấy phòng, nhưng mà nó xuống cấp, ấm ướt. Chỉ có phòng này là mới được sửa sang. Coi như là khách quen. Xong, ông già bước ra cửa, còn không quên nhắc nhở. Hai người nếu như có ra ngoài thì phải về trước 22 giờ đêm Bởi khu trọ đã có quy định 22 giờ là sẽ khóa cổng Rồi ông cụ bỏ lại Ánh mắt của thằng bé Lăng Từ bao giờ bỗng nhiên lạnh lẽo Nhìn ở đằng sau Thầy ơi Sao không ra bắt con quỷ đang lẩn trốn trong thân xác đi lại Hà thầy Con cũng nhận ra sao Phong nghe thằng bé Lăng nói vậy thì cũng giật mình, thế nhưng cũng mau chóng hiểu ra thân thể của thằng bé vốn đặc biệt đối với tà khí vô cùng nhạy bén. Nhớ ngày đó, cảm ứng được thi ma lần khuất cũng là nó, cho nên việc nó nhận ra trong cơ thể của ông già ẩn dấu ác quỷ cũng là bình thường. Phong nhẹ nhàng nói, ở đây âm khí quanh quần, còn nghĩ chỉ tồn tại mỗi ác quỷ kia sau, không ngờ vừa đặt chân đến cái nơi gọi là Long Địa này. Đã gặp sự kỳ quái. Không biết là cơ duyên ông trời sắp đặt hay là do mình xui xẻo đây. Xong, Phong thúc giục thằng bé cất dọn đồ đạc, mau chóng nghỉ ngơi. Hiện tại thứ hắn quan tâm nhất chính là tin tức của 5 vị sư phụ và chân tướng đồng đạo của nội đạo phái Tu Tà. Đối với những ác quỷ luẩn khuất ở đây, Phong cũng không muốn quan tâm nhiều. Nếu như ác quỷ kia không chủ động tìm mình gây phiền toái, thì... Phong vẫn muốn để cho chúng ở đây thêm một đoạn thời gian nữa, cho đến khi chân tướng đã sáng tỏ, sẽ tiện tay thô phục hết. Cùng lúc này, ở bên trong một gian nhà cách đó không xa, Lão Thanh sau khi rời khỏi khu trọ, lập tức đi đến đây. Hiện tại đang cùng một người phụ nữ trẻ, đối diện nhau. Nhìn qua thần sắc của Lão với người phụ nữ kia rất cung kính, đủ để nhận ra thân phận của người phụ nữ không tầm thường. Ông chắc chắn chúng là Pháp Sư sao? Điều tra xem có phải là người của ngũ đại gia tộc không? Nếu như thật sự là người của ngũ đại gia tộc thì tuyệt đối không thể đụng vào. Trăm năm qua, sự đối kháng của huyền môn và quỷ trùng môn vẫn luôn luôn giữ hòa khí. Chủ nhân đã ra nghiêm lệnh, không cho phép chúng ta chọc vào người của ngũ đại gia tộc. Đừng nói là quỷ trùng môn, đến cả thi cư môn và linh vũ môn. Cùng với yêu các môn cũng không muốn chọc vào đám ngũ đại gia tộc đâu. Cái này ta biết. Nhưng cô yên tâm. Theo như hai người nọ nói. Thì nhiều năm trước. Hắn có đến đây. Nếu như ở trọ thì chắc chắn không phải là người của ngũ đại gia tộc rồi. Lời của ông già vô cùng chắc chắn. Người phụ nữ liền cười Khanh khách. <cười> Vậy thực lực của chúng thế nào Chỉ là trung sư Nếu không phải sợ xảy ra sơ sót Làm lộ cứ điểm của quỷ trùng môn Ta đã sớm xử lý Dâng cho phó ti chủ đại nhân Lão già bày ra bộ mặt nịnh nọt Người phụ nữ kia bây giờ tin tưởng lời của lão Sự phấn khích lập lẻ trong mắt À cười gần Vậy đêm nay ta lại có mùi ngon Đã lâu không được nếm máu của Pháp Sư Dương khí trong máu của nhân loại hạ đẳng Ta chan lắm rồi Có máu của Pháp Sư thì Ngày ta đạt tới ngạ quỷ Cũng chẳng còn xa Ông yên tâm Ta dù sao cũng là ti chủ hiện đại Tại cũng không có ở đây Nơi này là phó ti chủ của ta sẽ Nắm quyền Nếu ta có đồ ăn ngon nhất định Sẽ chia cho mọi người Còn bây giờ ông về canh chừng cẩn thận Đừng để hai miếng ngột mùi ngon ấy sỏng mất, bằng mọi cách phải giữ chân chúng lại. Đêm mai vừa là lúc trăng tròn, cũng là thời cơ để hấp thu nguyên dương mà tu luyện. Ông lão gật đầu, sau đó rời đi. Màn đêm rất nhanh phủ xuống, phố thị phồn hoa. Cách khu nhà trọ không xa, những ngọn đèn đường đều đã được bật sáng. Phố xá về đêm, nhưng cũng không có kém đi phần nào tấp nập. Sau khi thu dọn chỗ nghỉ ngơi, Phong đem thằng bé Lăng đi ra ngoài tìm một quán cơm. Lúc hai người vừa mới bước ra đến cổng, thì ở căn phòng đầu tiên, Lão Giả đã bước ra. À, chú đi đâu vậy? Phong mỉm cười, tối rồi, tôi định đi ăn một chút, ông có đi không? Lão Giả nghe nói là đi ăn, nét mặt liền buông lỏng. Thấy hai thầy trò Trương Phong không mang theo hành lý Lão cười cười À ta ăn từ nãy Các chú đi sớm về sớm Phố xá tấp nập nguy hiểm Trước sự quan tâm bất thường của ông lão Trương Phong chỉ cười nhạt thầm nghĩ Chỉ sợ rằng chúng ta ở đây mới là nguy hiểm Nghĩ đoạn từ biệt lão già Rồi kéo thằng bé lăng rời đi Dọc đường đi thằng bé cũng chẳng lên tiếng Phong biết là nó có tâm sự Cho nên gặng hỏi Sau một thoáng suy tư, thằng bé mới nói Thầy ơi, chức trách của chúng ta không phải là hàng yêu trừ ma sao? cớ gì sao không ra tay thu phục ác quỷ? Để nó tồn tại thêm ngày nào, thì ngày ấy lại có người gặp nguy hiểm Phòng thấy đồ đệ của mình sốt ruột, muốn thế thiên hành đạo, thì cười đáp còn có lòng hàng yêu trừ ma là tốt Nhưng con phải nhớ kỹ, khi phát hiện tà vật thì phải điều tra dò xét xem Thực lực của đối phương Và bối cảnh ở đằng sau, nếu như đã muốn ra tay, thì phải tất cả diệt trừ không được để lại hậu họa. Thằng bé lăng nhíu mày, như ngộ ra thâm ý, nó gật gật đầu. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chính là như vậy đó. Phong nói đoạn xoa xoa đầu thằng bé. Đối với thiên phú và cơ trí của thằng bé, hắn rất hài lòng. Sau khi thấu đáo tâm tư bộ thầy, Nút thắt trong lòng của thằng bé cũng được tháo, nét mặt u sầu hồi chiều lại được thay bằng sự hồn nhiên vui tươi. Hai thầy trò tạm gác lại mọi chuyện, đánh chén một trận no nê, đến gần 9 giờ tối mới kéo nhau về. Trên đường về còn không ngừng đùa cọt vui vẻ, mà không biết rằng cách đó không xa, có đôi mắt đỏ ngầu đang theo dõi nhất cử nhất đọc. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng ngày hôm sau như đã hứa Phong bắt xe đưa thằng bé Lăng Tới con phố dành riêng cho huyền môn Lần đầu tiên xuống núi Kiến thức về xã hội hiện đại của thằng bé Còn rất hạn chế Nhưng qua một đêm Nó gần như biến thành một người khác Đến cả điện thoại Phong mới mua cho nó Nó cũng biết dùng Suốt cả chặng đường thằng bé Chỉ chăm chăm vào trò chơi điện tờ Phong lắc đầu thầm nghĩ Trẻ con hình như đứa nào cũng vậy Chạy xe được 30 phút thì dừng lại Ở một con ngõ nhỏ, trên ấy còn có cái cổng trào, ghi ba chữ, ngõ vàng mã. Ở phía trong con ngõ, khói hương cùng với mùi pháp dược sọc ra, làm cho Phong không khỏi hồi niệm lại lần đầu tiên tới đây. Mang theo biết bao nhiêu nỗi niệm, Phong cùng với thằng bé lăng tiến vào. Đúng như cái tên ngõ vàng mã, đa phần ở đây đều là người buôn bán, các đồ vật phục vụ cho tâm linh thở cúng. Nếu như người bình thường đi vào thì không nghĩ Đây là nơi giao thiệp, buôn bán của giới huyền môn Mà chỉ nghĩ rằng đây chỉ là con ngõ Buôn đổ tâm linh thở cũng bình thường phong dắt thằng bé đi dọc con ngõ Đưa mắt đánh giá những tấm thẻ gỗ Treo trên mỗi sạp hàng Phải biết, ở trong ngõ vẳng mã có quy ước rõ ràng Tất cả các pháp sư muốn giao thương buôn bán Hay mua sắm pháp khí pháp dược phải nhớ kỹ Mỗi một sạp hàng đều treo một thẻ gỗ Theo từng thẻ và mà vật dụng bày bán khác nhau. Tỉ như sạp treo thẻ chữ dược thì bên trong bày bán là pháp dược. Mỗi tấm thẻ lại có màu khác nhau. Những màu sắc kia đại diện cho phẩm chất của pháp dược được xếp thành vàng, lục, lam, trắng. Đối với mỗi thẻ gỗ khắc xuống chữ khí đại diện cho pháp khí thì cũng tương tự. Sau một hồi quan sát, Phong thấy một sạp hàng ở phía trên. Có lưu một tấm thẻ gỗ màu lục, lại khắc một chữ khí. Biết nơi đây bán pháp khí phù hợp, cấp bậc trung sư, liền dẫn theo thằng bé Lăng đi vào. Còn không quên đưa tay vuốt nhẹ lên tấm thẻ gỗ, miệng đọc ám hiệu của huyền môn. Chủ sạp này là một người thanh niên, chặt chặt tuổi Phong. Người này mắt nhỏ mày thơ, đặc biệt là sống mũi nhô cao, nhìn tổng thể khuôn mặt cũng biết là phường không đứng đắn. Vừa nhìn thấy Trương Phong sờ vào thẻ gỗ, lại nghe được ám hiệu. Thì cười hiếp mắt, đoạn dơ tay mời Phong và thằng bé Lăng đi vào nhà. Sau khi ăn vị, người ấy mới lên tiếng. Người anh em muốn mua pháp khí à? Nếu là vậy thì <cười> anh chọn đúng nơi rồi. Chỗ của tôi pháp khí đẳng cấp nào cũng có. Đẳng cấp nào cũng có. Chẳng phải là mỗi một sạp hàng chỉ thuần túy bán một đẳng cấp, theo thẻ bài sau. Phong nghi hoặc, người kia nghe vậy thì ra hiệu cho hắn hạ giọng rồi giải thích. Ê, chúng tôi làm ăn Cứ tuân theo quy củ thì làm sao bà phớt được Ê, tôi còn phải dồn tiền mà lấy vợ chứ À, ra vậy Vậy anh có những pháp khí gì? Cho tôi xem được không Phong bây giờ đã hiểu nguyên nhân Cho nên cũng không dài dòng Người thanh niên lướt mắt đánh giá Hai người chân Phong Rồi cười hề hề Chạy vào trong nhà lôi ra một cái rừng lớn Bên trong chứa đầy pháp khí Rồi giới thiệu từng thứ từng thứ Này, đây là một kiếm phong lăng Là pháp khí đẳng cấp Lam Quang Đây là doi chấn quỷ Anh đừng nhìn nó đơn giản mà đánh giá nha Thực chất đây là pháp khí đẳng cấp Bạch Quang Còn đây Đây và đây nữa Người thanh niên nói một thôi một hồi Mới dừng lại Phong ngồi một bên Lúc này đã toát mồ hôi Bởi vì những pháp khí người kia giới thiệu Không là Lam Quang thì cũng là Bạch Quang À này Tôi thấy à, Anh coi tôi là trẻ nít hay sao Mà đem một đám pháp khí kim quang ra Nói là Lam Quang rồi bạch quang vậy Thấy sắc mặt của Phong sầm lại Người thanh niên kia đảo mắt Rồi cười Khanh khách Nói lấp lém <cười> Đúng là người anh em pháp sư chân chính rồi Lúc nãy Dương Minh tôi chỉ muốn thử một chút Xem anh có phải là giả danh pháp sư hay không Này Hay là anh thối tôi cấp bậc thực lực còn thấp Chưa đến đại sư cho nên Muốn lừa đảo chiếm đoạt tiền của tôi Phong thầm mắng Kẻ tên Dương Minh này một cái, nhưng như nghĩ ra đời gì, ánh mắt kích động, nhìn chằm chằm vào mặt của Dương Minh. Anh vừa nói, tên họ của anh là... Ê, họ Dương, tên Minh, không phải là Dương Minh của Trung Quốc nhá, Dương Minh xịn của người Việt nhá, tên đẹp đúng không? Dương Minh nhìn nét mặt ngây ra của Trương Phong, thì còn tưởng là người này thích cái tên của mình, vanh vanh. Trường Phong nghe đến Dương Minh trong lòng chấn động, nghĩ đến Tiểu Minh cũng họ Dương. Không lẽ kẻ gian xảo trước mặt mình lúc này chính là đầu thai mấy kiếp của Tiểu Minh ở thời đại này? Trường Phong vội vàng hỏi. Này, anh là tán tu? Dương Minh thấy Phong hỏi toàn những chuyện không liên quan thì khó chịu. Thế nhưng đạo của người bán hàng là chiều khách cho nên cũng thành thật đáp. Nét mặt cũng vanh lên tự đắc. Biểu thị là bối cảnh của mình không tầm thường Ê tôi là người trong năm gia tộc lớn nhất huyền môn Là thuộc Dương Gia đấy Anh là người của Dương Gia Là người Người nhà của tiểu tử Dương Duy Khanh Nét mặt của Trương Phong trầm xuống Khi nghĩ tới Duy Khanh Thái độ của hắn khiến cho Dương Minh nghi ngờ Ờ anh biết Duy Khanh à Nó là em họ của tôi đấy Mẹ nói chứ Em họ của thiếu gia giàu có Mà lại để phía lan, đi lăn lộn bán hàng ở chợ Chó nói tim Phong trong lòng nghĩ thầm khinh bỉ sự giả dối trong lời của Dương Minh Dường như cũng nhìn ra tâm tư của Phong Minh khẽ hờ mũi Đem chuyện cũ của mình nói ra một lượt Nếu như mà cha mẹ tôi còn sống Tôi chịu khó tu luyện thì cũng không đến mức này Cha tôi và cha của Khanh là anh em ruột đấy Năm đấy Hai người họ cùng nhau đi vào một âm sầu. Giết quái vật. Nơi đó không chỉ có thi Ma mà, mà còn có hai con dạ quỷ. Hai người bọn họ cũng đã đạt đến cấp bậc tôn sư. Nhưng tà vật đông đảo, Tô Vi lại mạnh mẽ. Cha tôi vì cứu cha của Khanh mà liều chết. Dẫn thành viên của gia tộc Bọc Hậu giúp cha của Khanh chạy thoát. Giữ lại truyền thừa cho Dương ra. Mẹ tôi vì cái chết của cha tôi mà lâm bệnh Không lâu sau thì qua đời. Từ đây tôi thành mồ còi. Một mình chặt vật Ở trong dương gia đây Nói như vậy Cha anh là hy sinh vì dương gia Vì sao anh lại phải chịu cực, cực khổ ở đây Đáng lý anh phải ăn sung mặt sướng chứ Nghe Dương Minh thàn vãn một hồi Phong không kìm được tò mò lên tiếng Nào ngờ Dương Minh ngồi phịch xuống thở dài ảo não Ai, Đáng lý là như vậy Nhưng mà thôi Chuyện của gia tộc nhà tôi Tôi cũng chẳng muốn nói ra ngoài Xem như là số tôi nó vất vả vậy Đến đây Nội tâm của Dương Minh cũng dấy lên một trận thổn thức Đôi mắt tê hí mắt lươn Tựa hồ như muốn khóc Phòng thế vậy cũng không gặn hỏi chuyện cũ Của nhà người ta nữa Mối nghi hoặc về thân thế của Dương Minh Coi như cũng tỏ tường phần nào Nếu như Dương gia không phải Là tán tu gia tộc Thì chắc chắn Không có liên quan gì đến tiểu Minh Nó cách khác Dương Minh lúc này không phải là con cháu của Tiểu Minh huynh đệ Cũng chẳng phải là Tiểu Minh chuyển thế Mông lung một hồi lâu Trường Phong nghĩ vào chuyện chính Cho nên bảo Dương Minh Là lần này thật sự đem đổ tốt ra đây Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.